Làm thủ lễ lúc này cười phá lên ha hả nói <cười> Điều này không đáng vận tâm Thủy tướng hạo nhớ mài suy nghĩ rồi hỏi Ngươi còn có người chi viện ở đằng sau Làm thủ lễ không phủ nhận nói Chỉ cần ta phát xuất, sức quả hiệu Thì không đến nửa tuần trà sẽ có mười cao thủ đến ngài Thủy tướng hạo mỉm cười nói Chỉ đáng tiếc ta không để cho người phát tín hiệu đâu. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cản ta ư. À, ngươi không tin thì có thể thử xem. Làm Thủ Lễ gật đầu rồi nói. người đã nói vậy ta cũng thử xem sao. Thủy Tuấn hạo nói. Vậy thì ngươi lui sau hậu viện thử đi. Làm Thủ Lễ không nói gì thêm. Sải bước đi ngay ra khoảng sân sau hậu viện hiển nhiên trong lòng lão ta rất tự tin, đồng thời cũng muốn xem thủy tướng hạo bằng cách nào có thể ngăn cản nổi sức hòa tính hiệu của lão ta đây. Mọi người cũng bước ra phía sau, đứng trên lan can chú ý mắt theo dõi làm thủ lễ. Làm thủ lễ lúc ấy đứng ngay giữa sân, thò tay lấy trong áo ra một viên đang dược nhỏ, chỉ bằng một quả trứng chiên, lão đưa mắt liếc nhìn thủy tướng hạo. Lúc ấy đứng ngoài sân, Nhưng cách lão chân một trượng, Thần thái ung dung không có gì có vẻ là chuẩn bị hành động hết. Làm thủ lễ ngưng thần định khí, Rồi dẫn công lực vào cánh tay, Đồng thời mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Thủy Tuấn Hảo. Đột nhiên lão búng tay, Chỉ nghe giúp một tiếng, Đã thấy diên đạn rời khỏi tay lão ta bắn giọt nhanh lên không trục. Đồng thời gần như cũng cùng lúc ấy, Cả hình thể của Thủy Tướng Hạo cũng tợ như một làng sương mờ trong bóng trăng, lướt nhanh lên hướng viên đạn mà bắn ra. Viên dược đạn bắn lên chỉ mới có khoảng vừa rời sân trái sáng rực đỏ lên chiếu rọi khắp nơi, khiến mọi người chói cả mắt. Viên đạn dược Thủy Tướng Hạo vừa ném xuống trong ánh sáng đỏ rực đó, mọi người nhìn thấy thân hình của Thủy Tướng Hạo từ từ đáp xuống như cũ. Nhẹ nhàng đến không nhìn thấy một hạt bụi nhỏ bài lật. Mọi việc nói ra thì rất dài, nhưng thật ra trong khoảng khắc thời gian nháy mắt, bọn thuộc hạ nhị tính gia thần đều là những tay cao thủ có hạng trong võ lâm, mà chỉ thấy rõ được thân hình của thủy tính Hạo khi chàng đáp xuống mà thôi. Còn lúc đầu không thấy rõ chàng đã thi triển thân pháp như thế nào. Họ giá nhị tướng quân và Ngũ thị vệ tỳ biết thân thủ công lực của thủy tuấn hạo cao thâm tuyệt đỉnh, từng chứng kiến, kiến chàng xuất thủ một chiều thắng tứ đại hộ pháp của thiếu lâm. Thế nhưng lúc này thấy chàng biểu diễn khinh công thần pháp mà không khỏi leo lưỡi tham phục. Chỉ tội cho lão lam thủ lễ đứng như trời trồng, trợn mắt há mồm mặt thất sắc chết lặng cả người. Trên đời này lại có một người thân pháp nhanh như vậy sao? Hay chỉ là một giấc mơ? Làm thủ lệ cứu tràn người bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn, đang xáo trộn trong đầu của lão tạc, phóng mắt trên giang hồ gió lâm, hẳn không có được một người thứ hai. ta có thèm 30 năm khổ luyện nữa, chỉ e không đạt đến cảnh giới ấy, làm thủ lệ nghĩ như vậy. lam đại tướng quân hốt nhiên ho một tiếng phá tan bầu không khí im lặng, rồi nhìn lam thủ lệ nói. Quỳnh đệ, người phải nên tỉnh ngộ lại đi. Làm Thủ lễ chưa sực tỉnh. mất máy định nói những gì, nhưng rồi lại thôi. Làm Đại Thừa Tướng lại nói tiếp. Quỳnh đệ, Chúa Thượng Nhân Hậu Thượng Tâm, nên không có ý đã thương người đầu bằng không thì. Lão Hơi dừng lời lại, giọng trở nên nghiêm túc nói. Nếu động thủ thì người quyết không hòa nổi chúa thượng bà chiều đầu. Lời này của Lam Đại Tướng Quân nếu như trước đây một phút thì lão ta nhất quyết không tin. Thế nhưng lúc này lão ta đã tận mắt chứng kiến công lực thần pháp của Thủy Tướng Hảo. Lãm thầm tin rằng làm Thủ Tướng là thật sự không thể hòa được Lúc ấy lão muốn quỳ sụp xuống phủ phục dưới chân của Thủy Tướng Hảo nhận đến ngài Thế nhưng khi chợt nghĩ đến ái thê và ái tử đang bị kèm hãm thì trong lòng đã rung lên, Cờ nhục cả thân người, co giật liên tục. Bởi vậy lão cứ đứng tận ngần, hoang mang tột độ. Làm đại tướng quân tự hồ như hiểu tâm trạng của lão ta lúc này, Hốt nhiên thở nhẹ một hơi rồi nói, huỳnh đệ ta hiểu rõ khổ tâm của người, Vì sự an toàn tính mạng của lệnh thề và con cái Chỉ đành phải chọn lựa một giải pháp cực đoan đó Thế nhưng nói đến đó thì ngữ khí của làm đại tướng quân bỗng nhiên trở nên buồn buồn thở dài rồi nói Người Há không nghĩ đến tính mạng thề tử của làm thừa tướng Hoàng thừa tướng rồi cả chúng ta ở đây không biết bao nhiêu người Há cũng đang nằm trong tay của tham cờ tiên sinh hay sao? Nếu như chúng ta làm thủ lệ cất tiếng cắt ngàn Ngươi không cần phải nói ra nữa. Lão nghiến chặt răng, mắt nhìn chầm chầm vào khoảng không phía trước. Các thấu thịt trên mặt co giật liên tục. Biểu lộ lão ta đang đấu tranh trong đầu óc vô cùng ghê gớm cuối cùng cả người lão ta đổ quỵ xuống như thần cây bị đốn ngàn phủ phục sát mặt đất giọng rung đẩy nói chúa thượng tội thần mạo phạm thánh quỳ thật đáng chết không còn thay tội thần không dám ngẩng đầu xin tha tội chết chỉ cầu một điều là ngày sau như thế tử gặp hạnh mà thoát khỏi tai lão tạc ta, xin chúa thượng lượng ân bố thí Như vậy thì tội thần ở chính suối vẫn còn cảm kích, đại ân đức của Chúa Thượng. Nói xong khởi nửa người ngồi dậy, rồi hốt nhiên đưa tay dẫn kình lực, chọc vào đầu của mình, bớt nát, lấy cái chết để chuộc tội. Từ ngữ khí trong câu nói của lão ta, Thủy Tuấn Hạo hốt nhiên đã nhận ra có điều bất ổn rồi, nên lúc ấy chàng đã đề phòng. Thuật vừa nhìn thấy hành động của lão ta Chẳng liền dung tay nhanh ra Chọp vào tay của lão già lại Làm thủ lễ chỉ cảm thấy Cánh tay mình tê dại Bao nhiêu khí lực dồn vào bàn tay Đều tiêu tan đâu cả Rồi thân hình mềm nhũng ra Buông thõng xuống Thủy tướng hào nghiêm giọng quát lên Làm thủ lễ Đại trưởng phu mà có hành động Càng gỡ như vậy sao Làm thủ lễ cứng người Giọng sầu thảm Ngưỡng dọng Chúa Thượng Hoàng Thứ Tội thần không làm vậy thì thê tử khó còn mạng Thủy tướng Hạo lên tiếng hỏi Không còn nghĩ ra được cách nào sao chứ Làm thủ lễ đã Thật sự tội thần đã từng nghĩ Nhưng vẫn không ra được con đường nào khác hơn Thủy tướng Hạo lại nói Như vậy người không chết là không được Làm thủ lễ nói chỉ cần tội thần chết đi thì thê tử không còn giá trị gì để cho lão tặc lợi dụng thủy Tuấn hạo nói người thật hết sức là ngu muội đó làm thủ lễ nói tội thần tự biết mình ngu muội thế nhưng thủy Tuấn hạo nhíu mày ngắt lời người không thấy làm như vậy là người tự chạy trốn trách nhiệm hay sao chúa thượng thánh minh Con ruồi con kiến còn tham sống nữa là... Thủy Tuấn Hào hiểu ý của lão và nói tiếp. Cái chết có lúc nặng như thái sơn nhưng có lúc nhẹ như lông hồng Người hiểu chứ? Làm thủ lễ rung người lên gật đầu đáp Tội thần hiểu. Thủy Tuấn Hào trầm ngâm dây lát, chàng đưa mắt nhìn vào lão già rồi hỏi. Người có nguyện nghe theo sự sắp xếp của ta không? Tội thần cung thỉnh vụ của Chúa Thượng. Thủy Tấn Hào phớt cười nhẹ nói. Vậy ngươi hãy đứng lên nghe ta nói đây. Đà tạ Chúa Thượng. Nói rồi Lam Thủ Lễ đứng dậy cung kính đứng nghiêm túc. Thủy Tấn Hào đưa ánh mắt nhìn gã cao thủ theo Lam Thủ Lễ hỏi. Bốn đứa nhà ngươi thì thế nào? Nghe hỏi cả bốn tay cao thủ dội vàng quỳ sụp xuống đồng thanh nói. Bọn tội thần cũng nguyện nghe theo lời chỉ dụ của Chúa Thượng. Thủy tướng hạo gật đầu cười nhẹ. Quay nhìn thiết toán tú sĩ Ngô Thiên Lý. Đang đứng trầm mặt một bên nói. Ngô bá phụ hiện tại có thể chấp nhận tiểu địa chí. Ngô Thiên Lý cười phá lên nói. Ngô bá bá hả dám không tuân mệnh người sao. Thủy tướng hạo lên tiếng nói. vậy phiền. Bá bá đưa chúng tôi vào một căn phòng yên tĩnh Ngô Thiên Lý nói Được, vậy thì mời theo ngu bá bá đi Nói rồi lão quay người đi trước dẫn được Bọn họ vào trong một căn phòng trang nhã yên tĩnh Chỉ thoáng nhìn Cũng đủ biết ngay đây là một loại phòng đặc biệt Quyết không phải dùng để tiếp khách thông thường Thủy Tướng Hào ngồi chính giữa Hậu giá nhị Tướng Quân Ngã thị vệ, Lam Đại Tướng Quân Lan tần Phủ và đám cao thủ phân nhau ngồi hai bên. Vừa lúc ấy, tên Tiểu Nhị mang vào một bình trà nóng, đặt trên bàn, rồi với thái độ kính trọng hỏi. Công tử gọi rượu thịt đã làm xong, giờ mang vào đây hay là? Thủy Tuấn Hạo nói, Ừ, vì ngươi mang hết vào đây cho ta vậy. Tiểu Nhị cung kính, ứng thanh dạ một tiếng, rồi quái người lui ra ngoài hủy tướng hào lúc ấy mới đưa mắt nhìn lam thủ lễ nói làm tần phủ về tình hình trong cốc hiện giờ thế nào ta còn chưa được rõ vậy người trước hết hãy kể tường tận cho ta nghe nào lam thủ lễ kính cẩn thi lễ nói tại hạ tuân mạng rồi lão từ từ kể tham cơ tiên sinh khi đi giữa đường bỗng nhiên phát bệnh quay trở lại cốc Thì sau đó ba ngày, Hoàng giám sát cũng đột ngột phát bạo bệnh mà chết. Khi thần hạ nghe tin dội vàng đến nhà thì Hoàng giám sát lúc đến nơi thì thi thể của Hoàng giám sát đã tiếm lạnh từ lâu rồi. Thủy tướng hạo đột nhiên cắt ngang hỏi. Lúc lão đến đó là khoảng vào thời gian nào vậy? Làm thủ lễ đó. Vừa qua giờ thành chừng một khắc thôi. Thủy tướng hạo lại hỏi lúc ấy lão có xác định được hoàng giám sát đã chết bao lâu rồi không? hoàng thủ lễ đã theo thần nhân định thì chết vào khoảng canh bạc thủy tấn Hạo hỏi vậy thì ông ta đã chết trước đó chừng 3 canh giờ rồi làm thủ lễ nói dạ đúng vậy khi lão đến nhà hoàng giám sát tham cơ tiên sinh đã đến đó trước rồi có phải không? đúng vậy Lão ta và tả hộ diện tướng đã đến trước đó, đang cho người tắm rửa thai y phục cho phu phụ hoàng giám sát, chuẩn bị khâm liệm. Thủy tướng phụ nghe đến đó hơi nhất động trong lòng, chàng hỏi tiếc. Hoàng phu nhân cũng chết luôn hay sao? Làm thủ lễ mặt sầm lại đá. Dạ đúng vậy, hoàng phu nhân chết rất thảm. Thủy Tuấn Hạo đôi mắt đột nhiên quát lên đầy sát khí hỏi. Là bị người ta tàn sát ư? Lam Thủ Lễ lắc đầu nói. Không phải, mà là treo cổ. Lão Hơi dừng lại rồi nói tiếp. Lúc ấy, Hạ Thần cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu vô cùng. Thủy Tuấn Hạo lại nói. Vì Hoàng Phu Nhân tự tuyệt có phải không? Không phải, mà là sự mất tích của ấu tử của Hoàng Giám sát. Thủy Tuấn Hạo hơi ngạc nhiên hỏi. Vậy đối với chuyện hoàng phu nhân tự tử Lão không nghi ngờ gì sao Lâm thủ lễ đáp Lúc đầu không có Nhưng về sau mới phát giác ra Thủy tấn hạo nhớ mày nói Đó là khi lão tạc kia đã suốt đầu lộ diện Và lão cũng đã bị rơi vào sự mất hiếp có đúng không Lâm thủ lễ gật đầu đáp Chúa thượng mình kiến Nếu lão ta không lộ bản mặt thật ra Thì thần ha dính diễn Cũng không nghi ngờ gì về nguyên nhân của hai cái chết phù phụ của hoàng giám sát. Nói tới đó, lão dừng lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Con người lão ta nham hiểm ác độc không tưởng. Thần hạ hiện tại mới hiểu rõ, lão ta đã tồn tâm mưu kế từ lâu. ngấm ngầm gầy dựng, quấn luyện một thực lực hùng mạnh vô cùng. Thủy Tưởng Hạo lên tiếng hỏi, chừng bao nhiêu người? Dạ bốn mươi người. Điều là đệ tử trong cốc sao? Thủ lễ gật đầu đáp. Đúng vậy, đều là thanh niên đệ tử trong cốc. Gió công thân thủ bình thường, chỉ vào hạng tam lưu mà thôi. Nhưng thực tế thì bọn chúng đều có gió công cao thăm kinh người, mà không để lộ ra. Thủy Tấn hào nghĩ ngay trong đầu, thoạt hỏi. Gió nghệ chiêu thức rất độc, rất tàn bạo có đúng không? Làm Thủ lễ ngạc nhiên tiếp câu nói này của Thủy Tấn Hảo nắng nước mắt nhìn chà hỏi đúng vậy tại sao chúa thượng lại biết được nhiều vậy thủy tướng hào cười cười nói ta chỉ vô tình đoán vậy thôi chàng dừng lại rồi hỏi tiếp với võ công sở học của lão nếu lão đấu với bọn chúng thì trăm chiều có thắng nổi hay không làm thủ lễ trầm ra một hồi đáp tùy có thể thắng được nhưng cũng phải ngoài trăm chiều Tử Tấn Hạo nói: Vậy thì nếu một địch hai thì lão khó lòng cầm cự nổi năm mươi chiêu có đúng không? Làm thủ lễ gật đầu đáp: Dạ. Ngoài ra lão ta còn có năm cao thủ tâm phúc, người nào người nấy võ công đều thâm hậu trong bọn hạ thần chỉ sợ không có người nào tiếp nổi bọn chúng ba mươi chiêu. Tấn Hạo nếu đôi mày kiếm. Rồi lên tiếng nói Lời lão nói thật chứ Lam thủ lễ gật đầu đáp, Thần hạ không dám nói dối Lam đại tướng quân bị thương Chính là do một tay cao thủ Trong bọn kia đánh đâu Thủy tướng hào nghe như vậy Liền đưa mắt nhìn Lam đại tướng quân Lam thủ tướng thấy vậy Liền gật đầu cung kính nói Dạ đúng vậy thưa chúa thượng Hoàng đô tổng đốc và ba vị cô nương cũng chính bị bọn năm tên kia bắt giữ đó. Thủy tướng Hạo thần thái uy vũ, thâu lĩnh lại đôi mài giảm ra rồi nói: đến nhiều thi cô nương mà cũng không phải là đối thủ của chúng sao? làm đại tướng quân đã không. Bọn chúng tuy công lực võ nghệ cao cường nhưng không một tên nào qua được thi cô nương. Bọn chúng lấy hai địch một sao? Làm đại tướng quân nói, Trên thực tế nếu thi cô nương không bị phân tâm lo lắng cho thượng cô nương và mộ dung cô nương, Thì dù bọn chúng có hai địch một cũng khó lòng thắng nổi thi cô nương. Thủy tướng Hạo nhớ mại hỏi, Nói vậy thi cô nương vốn không xuất thủ sao? Làm đại thừa tướng gật đầu đáp Thi cô nương chỉ đứng yên bất động. Đến đó hốt nhiên bên ngoài nhiều tiếng bước chân vọng vào, Thoạt nhìn liền thấy ba gã tiểu nhị trên tay bưng mâm, đựng đầy thức ăn rượu thịt. Ba gã tiểu nhị bài thức ăn ra bàn sông, trở gót quay ra ngoài ngay. Bây giờ Ngô Tiên Lý đi vào nói, Hiền địa bên ngoài có tám vị thiếu niên thư sinh đến trọ. Không biết có phải là người của Hiền địa hay không vậy? Thủy Tấn Hạo lên tiếng hỏi, Bọn họ ăn dẫn thế nào? Ngô Thiên Lý đá, đều giận thanh y nho sình lưng đeo bội kiếm Thủy Tứ Hạo nhìn thị vệ làm trát tường nói làm thị vệ lão ra ngoài tiếp họ xem bọn họ bên ngoài chờ những người đến đó làm trát tường đứng dậy cung kính đáp lão thần tuân mệnh liền quay người trở ra ngoài Thủy Tứ Hạo dặn thêm một câu hỏi bọn họ trong tám người ai đứng đầu mời vào đây gặp ta quan các tường chỉ hơi dừng bước ứng thanh dạ ra một tiếng rồi tiếp tục đi ngô thiên lý lúc ấy cũng định quay người trở ra thì thủy tấn hạo đã gọi lại ngô Bá phụ xin chớ đi mời ngồi xuống dùng chén rượu đã ngô thiên lý nói như vậy có tiện không thủy tấn hạo nhẹ miệng cười nói, Có gì mà không tiện chứ, xin bá phụ ngồi xuống cho Ngô Thiên Lý lắc đầu nói Thế nhưng ngù bá nhận thấy tránh mặt để các người tự nhiên nói chuyện thì hơn Thủy Thướng Hào lên tiếng đáp: Bá phụ không nên giữ kẻ như vậy Tiểu Điệt lần này đến đây thật ra cũng không có gì đáng gọi là bí mật Hơn nữa với tâm tình bá phụ với tiên phụ cũng không phải là người ngoài đâu Ngô Thiền Lý cất tiếng cười lên ha hả nói Đã thế thì ngu bá ta đành cung kính bớt như tòng mệnh vậy Thiết toán tủ sĩ Ngô Thiền Lý ngồi xuống xong Thủy Tuấn Hào mới lên tiếng hỏi Bá phụ hiện tại có lẽ đã biết rõ Những tai cao thủ ẩn cư trong kỳ Liên Sơn đều là những người thế nào rồi chứ Ngô Thiền Lý đưa ánh mắt nhìn Lam Thủ Lệ nói Thì ra là Lam Hoàng Nhị Tính Gia Thần thuộc hạ năm xưa của Lôi Đình Đại Đế Ư. Thủy Tấn Hạo đợt đầu đá. và đúng vậy, chính là Lam Hoàng Nhị Tính Gia Thần. Chàng hơi dừng lại rồi kể sơ cho Ngô Thiên Lý nghe. Tiểu Địa ngẫu nhiên gặp được kỳ duyên ở Lôi Đình Động Phủ lấy được vật tuyệt học của Đại Đế. Lão tham cơ tiên sinh kia Cũng là người của Lam Hoàng Nhị tính hay sao Thủy Tướng hạo lên tiếng nói Nhược như không phải Hát có thể vào cốc Lại giữ đến chức tham cơ sao Nói tới đó chàng chật nghĩ ra điều gì Rồi hỏi lại Thế nhưng sao tự nhiên bác phụ lại hỏi điều này vậy Ngô Thiên Lý phần dân Mấy giây rồi nói Ngù bá hốt nhìn nhớ đến một chuyện Cảm thấy khả nghi Thủy Tướng hạo hỏi Bà phụ từng gặp qua tham cơ tiên sinh kia rồi sao? Ngô Thiền Lý hơi giật đà. Có đúng là lão ta không thì ngu bá đến hiện nay cũng không dám khẳng định chuyện ấy xảy ra bao lâu rồi? Ba năm trước đầy, lão ta đến trọ ở đây à? Ngô Thiền Lý lắc đầu. Không, 3 năm trước đây đột nhiên có một đám cao thủ đến đây, cũng thuê bao các phòng trong tiểu điếm Thủy Tướng hào hỏi. Là nhân vật thấy nào trong võ lâm Lúc ấy bọn họ đều đeo mặt nạ da người Nên không biết được chân diện Có cả thể bao nhiêu người Ngô Thiền Lý đã 16 người bọn họ đều đi ngựa 3 ngày Ba phụ có biết bọn họ gì sao đến đây không Ngô Thiền Lý đã Trong 3 ngày bọn họ không bước ra khỏi cửa mộ bước Thủy Tướng Hạo cảm thấy ngạc nhiên nói Nói vậy bọn họ suốt ngày Ngoài ăn ngủ ra Không làm bất cứ chuyện gì sao Ngô Thiên Lý gật đầu ra Sự thật đúng là như vậy Thủy Tuấn Hạo suy nghĩ nhanh trong đầu nói À Như vậy thì ra bọn họ ở đây Đợi người có đúng không Không sai tí nào Sau khi gặp người kia Sáng sớm hôm sau là họ lên đường Rời khỏi đây ngay. Lúc ấy bên ngoài trời đã tối hẳn rồi, Một mảnh trăng thượng tuần đang treo lơ lửng trên không trung, Trời quang mây tạnh, Điển xuyến hàng ngàn ngôi sao lấp lánh Đủ soi khung cảnh sáng bàn bạc. Trong phòng lúc ấy Thủy Tướng Hạo sau khi nghe Ngô Thiên Lý nói như vậy, Trong lòng những nghĩ ra, Người khách đến hẹn ấy nhất định phải là tham cơ tiên sinh. Thế nhưng chàng vừa mở miệng hốt nhiên nghĩ sao lại thôi, Thay đổi khỏi đầu nói. Các vị xin hãy ăn uống tự nhiên. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tiếp vậy. Hốt nhiên chàng thay đổi câu chuyện. Nhắc đến ăn uống khiến mọi người bất dáng ngạc nhiên ngớ người ra. Thủy Tướng Hào cứ như không hề để ý đến điều đó. Chàng đưa tay nâng ly chán rượu trước mặt lên nhìn mọi người nói. Các vị tôi kính tiếp các vị thêm một chén này. Nói rồi chàng ngửa cổ uống một cạn một hơi. Bọn người có Lan Hoàng nhị tính thấy vậy cũng dội vàng nâng chén, cung kính đứng dậy nói, đà tạ chúa thượng, rồi mỗi người tự uống cạn chén rượu trong tay mình. Thủy tuấn Hạo xua tay nói, các vị sinh ngồi xuống không nên câu nể. Vừa lúc ấy bên ngoài có tiếng chân người bước tới, chính là Lam Trác Tường dẫn một vị thiếu niên thư sinh bước vào. Lúc ấy mọi người mới hiểu ra Vì sao tự nhiên Thủy Tướng Hạo Thay đổi câu chuyện Nguyên là chàng đã phát giác ra tiếng chân này từ xa Mà bọn họ không người nào Có thể nghe thấy được Thanh ni thiếu niên bước lên Trước mặt của Thủy Tướng Hạo Cách chừng hai bước kính cẩn thi lễ nói Thuộc hạ Mâu Chính Bình Bái kiến lệnh chủ Thủy Tướng Hạo xua tài nói Ngươi là đội trưởng đội thứ nhất Mâu Chính Bình cung kính đáp Dạ thưa dân Đội thứ nhì do ai chỉ huy bao giờ đến đây? Do Hạ Chính Dương chỉ huy Hai canh giờ nữa sẽ đến Vậy đội thứ ba Do Dư Chính Hoàng chỉ huy Sáng sớm ngày mai sẽ đến đây cùng với một lúc các đội thứ tư Thủy Tấn Hạo lại hỏi tiếp Đội cuối cùng hết thì chừng nào mới đến? Mâu chính bình đáp Cũng phải sao ngọ ngày mai Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói, bây giờ các ngươi dùng cơm nước trước đi, rồi phân hai người ở trước cổng chờ tiếp đội thứ hai. Số còn lại do ngươi phân phối canh giác cẩn thận trong điểm, khi đội thứ hai đến cũng do ngươi chỉ huy, ngươi rõ rồi chứ. Mới lần đầu xuất đạo giang hồ đã được cấp trên trọng dụng cho phụ trách phân phối cảnh giới, đồng thời phụ trách luôn cả đội thứ hai. Khiến cho gã thiếu niên trong lòng vừa mừng vừa kinh Dội vàng thi lễ nói Thuộc hạ kính lĩnh dụ lệnh Thủy tướng hào thấy thần sắc của gã thiếu niên Hiểu ngay tâm ý liền cười nói Không nên cào hứng Cũng không nên lo sợ Đây là một cuộc khảo nghiệm đối với người Đồng thời cũng là rèn luyện Nên hy vọng người Phải nhùng nhiều trí óc thận trọng Không nên khinh xuất hiểu chưa Mâu chính mình vật thoát mình Dội vàng cúi đầu đáp. Kính tạ lời giáo huấn của lệnh chủ Thuộc hạ xin ghi nhớ Thiết toán tú sĩ Ngô Thiên Lý Ngồi cạnh bên đó Thấy vậy trong lòng bội phục thầm nói Nó đúng là bất kỳ tài đời nai hiếm có Ngày sao thành tựu Quy danh đức trọng chỉ e Còn dược cả đại đế năm xưa Lại nghe giọng của Thủy tướng Hào nói tiếp Nếu phát hiện ra địch nhân Thì tốt nhất tránh động thủ Nhược như tình hình bất đắc dĩ dẫn đến động thủ mà đối phương không đến nỗi tàn độc, thì không được tùy tiện đã thương người có hiểu chưa? Mâu chính bệnh cung kính đáp, Thuộc hạ hiểu, Thủy Tướng Hạo gật đầu mỉm cười, rồi đưa tay chỉ vào Lam Đại Tướng Quân và Ngô Thiên Nguyễn nói. Người ra mắt Lam Đại Tướng và Ngô Điếm Chủ đi, chắc nữa ta sẽ thỉnh hai vị này đi tuần tra xem tình hình người bố ký cảnh giới như thế nào. Nếu gặp gì khó khăn thì thỉnh giáo hai vị này. Mâu Chính Bình nghe như vậy, bèn thi lễ, bọn hai người kia rồi nói. Mâu Chính Bình bái kiến Lam Đại Thừa Tướng và Ngô Điếm Chủ, xin nhị dị chỉ giáo nhiều cho. Bọn họ hai người cũng ôn quyền, hoàng lễ, thoạt Lam Đại Tướng Quân cười ha hả nói. <cười> Mâu Quỳnh Đệ chớ khắc khí. Chúa thượng anh minh trí tệ đã trọng dụng người, Thì nhất quyết không có sai, Người nhất định tài năng trí tệ, Phải có điểm hơn người rồi. Mong chính bệnh khiêm tốn đáng, Đây là thừa mong lệnh chủ ưu ái nâng đỡ, Đại tướng quân xin chớ quá khẹt. Làm thừa tướng cười nói, Khiêm tốn là một đức tính tốt, Nhất là người thiếu niên cần nên có, Thế nhưng ngoài đức tính tốt ấy cần phải có thêm hào khí bất khuất hiền ngàn mới đủ người có hiểu chưa? mong Chính Bình nghiêm túc gật đầu và đa tạ làm đại tướng quân giáo quân. Làm đại tướng quân cười nói, chỉ hy vọng người không phụ lòng của Chúa Thượng không làm mất danh dự của Đại Hiệp và công tôn Đại Hiệp mà thôi. Mâu Chính Bình nghe đến đó bất giác hào khí trỗi lên ngẩn cao đầu nói lớn Mâu Chính Bình nguyện tận lực thị hiền Lúc ấy Thủy Tướng Hảo cười nói Được, người đi được rồi Mâu Chính Bình thi lễ lần nữa rồi trở gót đi ra Thiết toán tú sĩ Ngô Thiên Lý hốt nhiên cười nói Hiền đệ giết từng tra tình hình canh gác thế nào Có một mình làm đại tướng quân là quá đủ Hà tất còn phải dùng đến lão hữu Lão hữu ta có khả năng gì đâu chứ Thủy tướng hạo lên tiếng nói Xin bá phụ thứ cho tội thất lễ của tiểu điện Khi chưa có sự đồng ý của bá phụ Mà dám to gan quấy động đến bá phụ Quả thật vô cùng thất kính Mong bá phụ tha thứ cho Thế nhưng bá phụ là chủ nhân ở đây Nội điếm phòng ốc Chu di không nhỏ đối với cảnh vật đều ngô thiên lý không đợi cho thủy tấn hạo nói tiếp tiếp lời đều quen thuộc như trong lòng bàn tay có phải không thủy tấn hạo gật đầu đáp sự thật là như vậy nếu tiểu điệp tự mình bố trí canh giới thì khó lòng tránh khỏi sơ thú duy chỉ có bá phụ từng tra chỉ điểm cho thì tiểu điệp mới an tâm gối cao mà ngủ lời này quả thật là hữu tình hữu lý. đối với câu hỏi cuối cùng của Ngô Thiên Lý chàng không trực tiếp trả lời. thế nhưng với tình lý ấy cũng đã đủ giải thích cho mọi điểm khiến cho Ngô Thiên Lý không khỏi trong lòng phục. Ngô Thiên Lý nhíu mày, nghĩ điều gì đó. hốt nhiên ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ, nhìn Thủy Tấn Hào rồi hỏi. Hiền Đệt lão hủ hốt nhiên phát hiện ra một việc hết sức là kỳ quái. Thủy Tướng Hào ngạc nhiên hỏi, Việc gì mà kỳ quái vậy? Ngô Thiên Lý nói, Lời nói trong miệng người nói ra không những đều có lý, Mà còn có một tiềm lực ẩn tàn khiến người nghe không thể kháng cự lại, Mà phải cung kính nghe theo đó. Khi nói ra câu này, Thần sắc và thái độ của Ngô Thiên Lý rất nghiêm túc, Khiến mọi người lúc đó không thể nghĩ là lão ta đang nói đùa, Thủy Tướng Hạo ngớ người ra nói, làm gì có chuyện đó, bá phụ đàn đùa với Tiểu Điệt ư? Ngô Thiền Lý sắc mặt càng nghiêm trọng hơn nói tiếp. Hiền đệ không phải tán đùa đâu, lời của Lão Hữu hoàn toàn là thực tâm, chí ít cũng đã cảm giác trong lòng một mình Lão Hữu ta. Thủy Tướng Hạo trao mày bán tính bán nghi, Chính ai tự bản thân chàng cũng không thể nhận ra được có điều ấy hay không hốt nhiên tuần thú từ làm thủ lễ lên tiếng nói chúa thượng cho phép thần hạ được có một câu chen vào thủy tấn hào chuyền ánh mắt nhìn lão gật đầu đồng ý làm thủ lễ bảy giờ mới lên tiếng nói lời của ngô đính chủ nói là chân tình lão thần cũng có cảm giác đó lời chúa thượng tuy nói ra rất là giản dị nhưng quy luật hiển nhiên là có chỗ siêu phạm, tàn ẩn bên trong một thần lực, khiến người ta khó lòng kháng cự, mà phải cung kính nghe theo. Nói tới đó, lão dừng lại, rồi thần sắc trở nên nghiêm túc nói. Nếu như Chúa Thượng không có một ngữ khí phong độ quy lực thiên sinh như vậy, thì lão thần làm sao ngay từ đầu vừa gặp Chúa Thượng, đã đem hết mọi sự tình nói ra. Đại thừa tướng làm thủ tính cũng xem dạng nói. Chúa Thượng lời hai người này là thượng tình Cảm giác này của Lão Thần lúc đầu sơ khiến với Chúa Thượng ở Hoàng Cương Cũng đã nhận ra chỉ có điều không nói ra mà thôi Mọi người đều đã nói ra cảm giác trong lòng của mình như vậy Thủy Tướng Hào biết họ nói thật không dám khách khí cho là chuyện đùa nữa Lúc ấy chỉ còn biết cười cười nói Nếu thật có chuyện này thì bản thân tôi cũng không hề hay biết. Bây giờ mọi người cũng cười lên vui vẻ không nói gì tên. Ngô Thiên Lý lại thay đổi câu chuyện hỏi tiếp. Đám thiếu niên kia không phải là người của Lam Hoàng Nhị Tấn sao? Thủy Tướng Hạo lắc đầu đáp. Không, bọn chúng cả thải 48 người đều thuộc chính nghĩa giáo. Sau này sẽ nhận trọng trách chính nghĩa sứ giả. Thi hành giang hồ võ lâm chính nghĩa, Ngô Thiên Lý xửng người ra lắp bắp nói. Chính nghĩa giáo, chính nghĩa giáo là nhiều ý nghĩ trong đầu của lão ta. Thủy Tuấn hào lúc này đã nói ra truyền nhân của lôi định đại đế, vậy rồi sao lại nhảy qua chính nghĩa giáo? Mà gã thiếu niên lại xưng chàng bằng lệnh chủ như vậy là giáo chủ của một giáo phái khác nữa sao? thủy tướng hào thấy thần sắc ngạc nhiên của ngô thiên lý là hiểu ngay tâm trạng của lão ta lúc ấy chàng bèn nhìn lão ta cười nói chính nghĩa giáo chỉ có lệnh chủ chưa không có giáo chủ lệnh chủ có hai người vị thứ nhất là kim lệnh chủ cũng là giáo chủ ngô thiên lý đã hiểu ra lúc ấy lão nghĩ như vậy kim lệnh chủ chính là thủy tướng Hạo chứ không sai đương nhiên điều này nếu ai không phải là người trong nội tình, Thoan biết qua cũng sẽ nghĩ như vậy, Vì với thân phận đường đường chính chính, Hiện thời của Thủy tuấn Hạo là Đại Đế Nhị Thế, Truyền nhân duy nhất của lôi đình Đại Đế, Quy danh chấn thiên hạ năm xưa, Thì nhậm chức giáo chủ cũng đâu có gì là đáng nghi. Ngô Thiên Lý suy luận nhanh trong đầu rồi hỏi tiếp, Vì lệnh chủ kia nhất định là người có thân thế danh vọng vàng tiếng trong gió lâm giang hồ, Thủy Tướng Hạo cười cười nói, Vì lệnh chủ kia chính là nữ dương thành chủ, Hiện tại cũng là vị kim lệnh chủ đứng đầu trong chính nghĩa giáo. À, ngô thiên lý hơi bị bất ngờ khi hiểu ra mình đã nghĩ sai. Lão bèn hỏi, Nói vậy quý giáo vừa mới sáng lập hay sao? Thủy Tướng Hạo nói, Cho đến ngày hôm nay mới nói thì vẫn chưa chính thức công bố trước giang hồ Võ Lâm Đồng Đạo. Ngô Thuyên Lý hỏi: Vậy dự định lúc nào thì công bố trước giang hồ đây? Thủy Tấn Hạo đáp: Sau chuyện ở đây. Giọng của chàng bỗng chốc nhỏ lại rồi đưa ánh mắt nhìn Lam Thủ Lễ hỏi: Làm thủ lễ chuyện của người nên sắp xếp mới được. Làm thủ lễ cung kính đáp: Lão thần kính lĩnh dụ chỉ. Thủy Tấn Hạo lại đưa ánh mắt nhìn hai lão. Làm thế kỳ già làm thế tấn nói Hai người hãy rút kiếm ra đã thường làm Tuần Thủ. Xuất thủ cần phải hiểm độc, phải mạnh tay mới được. Lam Thế Kỳ và Lam Thế Tấn nghe vậy sửng cả người. Thủy Tướng Hảo nói tiếp. Nhưng không được là nguy hại đến tính mạng. Lam Thế Kỳ và Lam Thế Tấn nhìn nhau gì lát. Rồi cuối cùng cũng nói. Bọn thần hạ tuân lệnh. Nói rồi cả hai đều rút kiếm ra nhìn Lam Thủ Lễ nói. Lam Tuần Thú, chúng tôi xin lỗi. Lam Thủ Lễ thần sắc ổn định điềm nhiên nói nhị vị sinh cứ sức thủ đi làm thế kỳ và làm thế tĩnh múa kiếm lên nhằm vào người của lam thủ lễ đâm vào ngay lam thủ lễ thân hình vẫn bất động bình tĩnh đứng yên chịu hai nhát kiếm mà không hề chống đỡ hai lên la tiếng nào nháy mắt đã thấy trên tay ngực của lam thủ lễ hai lưỡi kiếm đâm xuyên áo vào da thịt máu đỏ tuối ra ướt đẫm phật trong thấy cũng đã nghĩ ngài lão ta bị thọ thương cũng không nhẹ tí nào Nhưng chỉ có điều là dứt, thương của kiếm đều là những chỗ cơ nhục, hoặc những nơi không phải là điểm yếu hại trên tính mạng. Dù sao, Lam Thủ Lễ lúc ấy cũng phải nghiến răng chịu đựng lắm mới không rênh lại. Lại nói Lam Thế Kỳ và Lam Thế Tính, vừa máu lẹ vừa chính xác, mục đích muốn giảm sự đau đớn cho Lam Thủ Lễ. Nhưng thấy Lam Thủ Lễ nhận hai nhát kiếm vẫn không rênh là Thì hai lão cũng không khỏi kinh ngạc cùng với sự khâm phục Đến nỗi đứng ngay người ra Đột nhiên Thủy Tuấn Hào trầm giọng quát lên Làm gì mà đứng sững người ra như vậy chứ Đâm tiếp đi bao giờ ta bảo ngưng tay thì ngừng Làm Thế Kỳ và Lam Thế Tuấn kinh động trong lòng Nghiến răng dung kiếm lên đâm tiếp vào người của Lam Thủ Lễ Thoáng trồng chốc lát Trên người của Lam Thủ Lễ đã nhận thấy trên 10 nhát kiếm Nặng nhẹ khác nhau Bọn họ hai người Lam Thế Kỳ và Lam Thế Tửng múa kiếm lên đâm vào người của Lam Thủ Lễ Mà trong lòng thấy đau xót. Tuy nhiên lệnh của Thủy Tửng Hạo ban ra Không thể ngực kháng lại được Bàn nghiến răng thi hành Thế nhưng chỉ có những nhắc kiếm đầu tiên Mới có phần mạnh mẽ tàn độc Nhưng càng về sau Tùy Thế Kiếm vẫn tạo ra mãnh liệt Nhưng khi chạm vào người của Lam Thủ Lễ Thì kiếm lực buôn nhẹ đi Thậm chí có chiều chỉ làm rất Giải bên ngoài mà thôi Đương nhiên thử hỏi Giới làm thủ lễ không những đã không động thủ Không quán mà cũng là một đồng môn Cùng phá với nhau Sống bên nhau Thì làm sao nhẫn tâm mà ra thủ đoạn tàn độc kia chứ Thủy tướng hạo lúc đấy giờ ngưng thận Chú một Im lặng đứng quan sát bọn họ Chàng đã hiểu ra rõ từng chiêu kiếm hiểu hết tâm ý của bọn làm thế kỳ và làm thế tĩnh, nhưng không nói gì thêm, cứ để cho bọn họ thi hành lệnh. Lúc này Lam đại thừa tướng nhìn thấy cảnh ấy trong lòng bất nhẫn, nhăn mặt nhíu mày, nhưng cũng không dám buông lời ngăn cản, bởi vì lão hiểu rõ vị chúa thượng kẻ tuổi này của mình tuy bên ngoài mặt lạnh lùng thờ ơi, nhưng bên trong là một con người độ lượng hào hiệp quyết không thể gây nguy hại đến tính mạng của Lam Thủ lễ. Lại nói, nếu như chàng muốn lấy tính mạng của Lam Thủ lễ cũng không cần phải làm như vậy, mà cũng không phải đợi đến bây giờ mới ra tay, mà phải ngay khi Lam Thủ lễ vừa vào khách điểm này, với thái độ giọng nói vô lễ là đủ có thể mất mạng từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn một người. Là trên mặt thần sắc vẫn bình thường ổn định Không có một biểu hiện thái độ gì trước chuyện này Người đó chính là vị khách đến này Thiết toán tú sĩ ngô thiền lý Lão ta nhìn bọn Lam Thế Kỳ và Lam Thế Tấn ra tay đã thương Lam Thủ Lễ Rồi lại đưa mắt nhìn Thủy Tướng Hạo mặt lạnh như tiền Hốt nhiên từ trong ánh mắt của lão già phát hiện một nụ cười đầy ngầm ý Lúc này trên người của Lam Thủ Lễ Từ tay chân ngực bụng cho đến sau lưng đã nhận trên 20 nhát kiếm áo quần rách tơi tả máu chảy ra đậm cả người rồi ướt luôn cả trên mặt đất có thể nói trên người của làm thủ lễ đã trở thành một con người máu đột nhiên thủy tố hào trầm giọng quát lên ngừng tay đi đủ rồi bọn lam thế kỳ và lam thế tính chỉ chờ có vậy là nhảy lùi ra sao thu kiếm lại ngay trong lòng như vừa trút khỏi một tảng đá ngàn cân Làm đại tướng quân và mấy người kia cũng ngầm thở ra nhẹ nhõm trong người. Làm thủ lễ thật xứng là một giang hồ đại hảo hán. Từ đầu đến giờ, không hề rên la một tiếng nào. Đến lúc này, tuy cả người đã đầm địa máu tươi, mặt trắng bệt. Khí lực trong người cũng đã giảm đi rất nhiều. Vì cố dẫn lực chịu đựng trận hành sát. Thế nhưng dù thân hình của lão vẫn cố trụ lại không để té ngã trên mặt đất. Thủy tương hạo thấy khí độ hào hùng kiên cường của Lam thủ lễ như vậy, bất giác trong lòng của chàng không khỏi thán phục. Thế nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh, đưa mắt nhìn Lam thủ lễ, hơi phớt cười rồi hỏi: Lam Tần Thú lão hiểu ra chứ? Câu hỏi này không đầu không đuôi, khiến mọi người nghe cảm thấy khó hiểu. Nhưng lúc ấy thấy Lam thủ lễ mặc dù cả người run lên. Mặt trắng bệ nhưng vẫn gửi một nụ cười khổ sở nói Chúa Thượng Lão Thần hiểu ra nhưng Lão ngừng lại hít một hơi dài rồi nói tiếp Vẫn chưa được rõ ràng lắm Xin Chúa Thượng khái thị tường tận hơn Thủy Tướng Hạo đợt đầu Chàng không nói ngay mà quay nhìn Hoàng Thủy Nhân nói Hoàng Tướng Quân phiền Lão Dùng chỉ quyết dược Giúp Lam tận thú cặp máu. Hoàng thị nhân ứng thanh dạ một tiếng. Rồi đứng dậy lấy trong người ra một cái bệnh sạch. Đựng huyết Chỉ dược tán. Đến bên người cố Lam thủ lễ. Dốc thuốc ra rắc lên vết thương. Đoạn định xé một mảnh áo băng lại cho Lam thủ lễ. Bọn Thủy tấn Hạo trầm giọng nói. Không cần băng lại đâu. Hoàng thị nhân hơi sững người. Nhưng cũng dân lệnh nói. Thần hạ tuân lệnh. Thủy Tướng Hạo lúc ấy nhìn Lam Thủ Lễ chìa tay ra nói, Lão trước hết hãy ngồi xuống đi. Lam Thủ Lễ không người thi lễ rồi từ từ ngồi xuống. Bây giờ thần sắc của Thủy Tướng Hạo mới trở nên nghiêm túc nói, Như quả ta đánh giá không sai thì thấy Lão đi đâu không trở lại, Sau hai căn nhất định sẽ có người trong cốc truy tìm tới đây? Lúc ấy như biết được Lão thọ thường đã bị bắt, Bọn chúng vì sợ lão tiết lộ bí mật trong cốc nên nhất định sẽ tìm cách cứu ra. Nếu như không cứu ra được thì chúng sẽ tìm cách để giết lão để diệt khẩu. Chàng ơi dừng lại dây lát rồi lại nói tiếp. Đương nhiên mục đích của ta cũng muốn để cho chúng cứu thoát lão về cốc. Bởi vì ta sẽ không xuất ra toàn lực ngăn trở. Làm đại tướng quân hốt nhiên chen miệng vào nói. Chúa thượng có phải muốn làm tuần thu trở lại cốc ẩn mình giấu thần để tìm cách cứu hoàng đô tổng đốc và ba vị cô nương có phải không? Thủy tướng Hạo gật đầu cười nói: đúng vậy. Ngoài tìm cách cứu ba vị cô nương ra, còn phải bảo vệ sự an toàn của các người khác. Đến đây thì mọi người đã hiểu rõ. Thủy tướng Hạo lệnh cho làm thế kỳ và Lam thế tỉnh Trà tài với làm thủ lễ chỉ là để thực hiện khổ nhục gây. Ngô Thiên Lý lúc ấy đưa mắt nhìn bốn gã đại hán đi cùng với Lam Thủ Lễ đến đây. Từ đầu đến giờ vẫn đứng im lặng, rồi lão lại nhìn Thủy Tướng Hạo nói. Còn bốn vị này thì sao đây? Thủy Tướng Hạo không đáp mà hỏi. Bá phụ thấy thế nào? Ngô Thiên Lý trầm ngâm một lúc thoạt nói. Có lẽ phải nền tách khỏi Lam Tùng Thú mới được. Thủy Tướng Hạo nói. Ý của tiểu địch thì ngược lại. Ngô Thiên Lý nói. Để bọn họ cùng với Lam Tùng Thú trở lại cốc hay sao? Thủy Tấn Hảo gật đầu đáp. Có như vậy thì Lam Tùng Thú mới không nâng độc, có người hỗ trợ. Lam Thiên Lý dễ như không đồng ý nói. Trong chuyện này thêm một người là một thêm một phần nguy hiểm. Thủy Tấn Hảo nói. Nhưng thêm một người lại thêm một phần hỗ trợ. Điều này rất cần thiết. Ngô Tiên Lý lắc đầu nói. Ta chỉ e rằng không được thỏa đáng thôi. Thủy Tướng Hạo hiểu được ý của Ngô Thiền Lý. Ngắm nghĩ một chút rồi bỗng nhiên cười điềm nhiên nói. Tiểu Điệp nghĩ bọn họ bốn người đều là những người trung kiên của Hoàng Lam nhị tính gia thần. Dẫu có thể rơi đầu đổ máu, quyết không phụ lại danh thân, tổ tiên. Và cũng quyết không phụ lại lòng của Tiểu Điệp đây. Nói đến đó chàng quay nhìn bốn gã đại hán hỏi. Bốn vị Có đúng vậy không? Cả bốn gã hán tử dọ vàng đứng dậy cung kính đã Chúa Thượng Anh Minh Bọn thần hạ quyết không phụ lòng tin của Chúa Thượng Nguyện làm rạng danh tổ tiên năm xưa. Bọn họ cao giọng sang sản, chứa đầy hào khí. Lúc ấy Ngô Thiên Lý trong lòng mới cảm thấy yên tâm ngầm gật đầu ra vẻ hài lòng. Thủy Tấn Hạo gật đầu nói tiếp. Nói vậy là các vị đã nguyện ý trở lại cốc trợ lực cho Lam Tuần Thú. Bọn họ bốn người cúi đầu đáp. Thần hạ nguyện ý. Thủy Tấn Hạo gật nhẹ đầu rồi nghiêm mặt nói. Như vậy trong số bốn vị ít nhất cũng phải có hai vị chịu nhận lấy ít thương tích trên người. Lúc đó trở lại cốc mới không bị lão Tham Cơ Tiên Sinh nghi ngờ. Các vị hiểu chứ? Bọn thần hạ hiểu. Thủy Tướng Hạo gật đầu nói tiếp. Đã hiểu được như vậy rồi. Bây giờ do các ngươi tự quyết định. Tự động xuất thủ dài chiêu đi. Lời của chàng vừa dứt đã nghe thấy nhiều tiếng rút kiếm soạn soạn. Cả bọn bốn người rút nhanh trường kiếm mang bên hông ra. Cầm chắc trong tay. Thủy Tướng Hạo nói lớn. Hãy khoan. Bốn gã hán tử đứng yên chưa dám ra tay. Thủy Tướng Hạo lại nói tiếp ta nói chỉ cần hai người là đủ các người nghe có hiểu không chứ? bọn hạ thần hiểu rõ. Thủy tướng hào nói như đã hiểu rõ rồi, sao không thương lượng trước một chút đi? Bọn bốn người này nguyên là tuần thú tứ tướng thuộc hạ dưới tài của thần tú tử làm thủ lễ tên là hoàng thanh dân, hoàng Mộng hùng, hoàng chấn Cửu và lam đại thổ. cả bọn nghe thủy tướng hào nói như vậy. Đưa mắt nhìn nha Hoàng thanh dân đột nhiên lên tiếng trước Tôi đã quyết định rồi Hoàng mộng hùng cũng lên tiếng Tôi cũng đã quyết định Làm đại hổ lắc đầu nói Mộng hùng đệ Ta lớn hơn người phải do ta mới được Hoàng chấn hổ cũng lên tiếng tranh vào Thanh dân huynh Huynh phải nên nhường chuyện này lại cho đệ Được Cả bọn bốn người không ai chịu nhường ai Canh nhau loạn cả lên Đây có lẽ đưa là một câu nói của Thủy Tấn Hạo tôn tử Trùng Kiên. Nghĩa khí hào hùng mà cả bọn không ai chịu nhường ai mà thôi. Xem tình hình này chỉ có Thủy Tấn Hạo đứng ra dàn xếp mới xong. Chàng bèn cười cười nói: "Thôi, các người chớ nên tranh nhau nữa." Hoàng thân dân nghe như vậy liền nói: "Xin chúa thượng chỉ định cho." Thủy Tấn Hạo nói, Cả bốn vị ai cũng có tấm lòng trung kiên hoặc cường, Khiến ta vô cùng cảm kích, Ta thấy chỉ có cách này tốt thôi. Chàng đưa mắt nhìn bọn họ rồi nói tiếp, Bây giờ các người bóc thăm quyết định thế nào? Cả bốn người đồng thanh đáp. Bọn thần tuân mệnh, Thủy Tướng hạo nhìn Lam Đại Tướng Quân nói, Đại Tướng Quân, thiền Lão làm giúp cho bốn chiếc thăm. Lam Đại Tướng Quân nghe vậy, Liền đưa tay nhặt lấy chiếc đũa, Trên bàn bẻ ra làm bốn đoạn dài ngắn khác nhau. Đoạn nắm chắc trong lòng bàn tay. Chỉ chừa lên phân nửa. Rồi chìa về trước mặt bọn họ nói. Rút được cây dài là trúng. Các vị xin mời. Kết quả rút thăm Hoàng Chấn Cửu và Hoàng Ngọng Hùng trúng hai cây dài nhất. Bèn cất tiếng cười ha hả nhìn bọn Hoàng Thanh Dân và Lam Đại Hổ nói. Hai vị chia buồn nha. Nói rồi kiếm dung lên phật phật nháy mắt hoàng chấn cửu và hoàng mộng hùng đã tự đâm vào đùi Và vào vai của mình mấy nhát Máu đã thấy chảy ra đẫm cả quần áo Quả thật là dù bọn họ có một tí kích động trong lòng anh hùng thiết hán Nhưng lúc này tự đâm vào người liên tục như vậy Quả cũng khiến cho người ta cảm thấy mà rùng mình bội phụ Đây phải bọn họ là người bằng thép bằng đồng gì Mà không có cảm giác Không biết đau đớn là gì chứ Chỉ có điều lúc này lòng ngoan cường cao độ Cả hai miếng răng chịu đau Tự đâm vào mình Mặt tuyệt nhiên không hề biến sắc Cuộc tự hành sát này của bọn họ kéo dài Đến khi cả hai bên thân hình đều tự nhận lấy Mười mấy nhát Máu me nhiều chịu không nổi nữa Cả người rung lên Mặt bấy giờ tái nhợt ra mới dừng lại Chống kiếm gượng cho khỏi ngã Mới chịu thôi Ngô thiên lý tự mắt chứng kiến không khỏi dùng mình, trong lòng càng kinh càng tháng phục. Xem ra bọn người của Lam Hoàng nhị tính gia thần này quả nhiên là danh bất hư truyền. Gã nào gã nấy kiên cường bất khuất thật khiến cho người ta phải quát quản lên. Trong giang hồ chính nghĩa, có được những con người như thế này thì lo gì đạo không trường, ma không tiêu kỳ chứ. Thủy Tấn nào tự sâu trong lòng kích động, tháng phục bọn họ lúc ấy mới lên tiếng cười sang sảng nói <cười> Hảo hán Hảo hán thật không hổ thẹn hậu vệ của lam hoàng gia thần danh dự giang hồ năm xưa rồi chàng đưa mắt nhìn hoàng thanh vân và lam đại hổ nói hai vị giúp bọn họ định thuốc cầm máu đi thần thú làm thủ lễ và từng thú tử tướng được bố trí giam vào một căn phòng kín tối đen như mực bên ngoài do hai thanh y thiếu niên trong bọn tứ thập bác sứ giả canh gác trong nội thất lúc này đèn đuốc vẫn sáng trưng thủy tấn hạo và ngô thiên lý vẫn tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở lúc nãy chàng lên tiếng nói sư bá người mà đến đây gặp 16 tay cao thủ kia là ai vậy có phải là tham cơ tiên sinh không ngô thiên lý đáp rất có khả năng thủy tấn hạo nhíu mày Tại sao chỉ có rất có khả năng mà thôi? Bởi vì lúc ấy ta chỉ nghe bọn họ kêu người kia bằng tiên sinh, chứ không thấy bọn họ xưng danh hiệu ra. Thủy Tấn Hạo lên tiếng hỏi. Nói vậy về sao không còn nghe được gì thêm nữa? Ngô Thiên Lý lắc đầu nói. Không, hầu hết câu chuyện ta đều nghe được. Thủy Tấn Hạo châu mài nghĩ nhanh hoạt nói. Có phải bọn họ sau đó chỉ gọi nhau bằng ông tôi hay không? không phải bọn họ thay đổi cách sừng hồ trên dưới sừng hồ thế nào? Chủ nhân Thủy Tấn Hào hỏi. Gia tử xứng là thuộc hạ. Ngô Thiên Lý lắc đầu nói, không phải mà là đệ hạ đồng thời gia thêm bí số. Thủy Tấn Hào nhíu mày nói, bí số từ 1 đến 16 ư? Ngô Thiên Lý lại lắc đầu nói. Không Từ 1 đến 28, Thủy Tướng Hào nói tiếp, như vậy bọn họ có ít nhất cũng phải 28 người. Ngô Thiên Lý gật đầu, phải như vậy, có lẽ còn nhiều hơn số đó, chỉ có điều lúc ấy, những số bị khuyết tất có chuyện khác làm nên không có đến. Thủy Tướng Hào trầm ngâm dây lát rồi nói, bọn họ nói chuyện với nhau về những gì bá phụ còn nhớ phần nào hay không Ngô Thuyên Lý đáp nhớ thì vẫn còn nhớ rõ có điều phần lớn không hiểu rõ lắm bọn họ nói chuyện với nhau bằng những câu khó hiểu Thủy Tấn Hào Châu mài nói khó hiểu vậy bọn họ có dùng ám ngữ hay không Ngô Thuyên Lý lắc đầu đáp chỉ khó hiểu mà thôi nhưng nghe ra không phải là ám ngữ Thủy Tấn Hào nhíu mày hỏi Những lời ấy thế nào? Ngô Thiên Lý nhớ lại một lúc rồi nói Ví dụ như chủ nhân kia hỏi Tam hiệu vấn đề của người phải giải quyết xong chưa? Tam hiểu đã Chưa Chủ nhân lại hỏi Vì sao chưa? Đại thể là như vậy Thủy Tướng hào lúc này hiểu ra liền phì cười Thảo nào mà chẳng hiểu Ngô Thiên Lý nói, thật ra chỉ vì chúng ta không phải là người trong cuộc, không biết rõ nội tình thế nào mà thôi. Nếu không thì làm sao lại không hiểu được những câu hỏi đơn thuần ấy. Lão hơi dừng lại dây lát rồi mới nói tiếp. Thế nhưng bên trong có những đoạn đối thoại nghe cũng có thể hiểu được ngài. Chủy tướng ngạo nghe như vậy mắt sáng lên hỏi ngài, những đoạn như thế nào? Ngô Thiên Lý kể tiếp. Như dĩ chủ nhân kia hỏi Nhị hiệu Các chi cụ kia người xây dựng được mấy chỗ rồi Nhị hiệu đáp Ba chỗ còn lại hai chỗ đang tuyển người xây dựng tiếp Chủ nhân lại nói Phân đà thì sao Nhị hiệu đáp Mười một chỗ nhưng nơi chưa đủ thì đang tiếp tục thiết lập vị chủ nhân lại hỏi gã khác Ngũ Hiệu Ngươi thì sao Ngũ Hiệu đã Đã xây dựng được hai chi cột Phân đàn Số còn lại đang tiếp tục Vị chủ nhân kia hỏi Bác Hiệu Ở phía ngươi tình hình thế nào Bác Hiệu trả lời Theo mọi chỉ thị quy định Của chủ nhân Toàn bộ đã hoàn thành Chủ nhân hỏi người khách khác Thập nhị hiệu Phần ngươi Thập nhị hiệu đáp, đã hoàn thành được bốn chi cục, mười một phân đà, chủ nhân ngồi tiếp người khác. Nhị thập bác hiệu, nghe nói dùng của người phụ trách gặp nhiều khó khăn có phải không? Nhị thập bác hiệu đáp, chủ nhân xin cứ yên tâm, ở chỗ đệ hạ tùy có gặp một số khó khăn, nhưng bằng vào phúc đức của chủ nhân, mọi việc cũng đây vào đó hết rồi. Chủ nhân cười ha ha nói Vậy thì tốt Nhưng lúc gặp gì khó khăn lắm Không kham nổi Thì hãy nhờ đến ba vị ở những vùng gần đó Như Thập Cửu Hiệu Nhị Thập Tam Hiệu Và Nhị Thập Ngũ Hiệu Trợ giúp một tay cho chống hoàn thành vị Thập Bác Hiệu này đáp Đa tạ chủ nhân quan tâm Chủ nhân lại dặn tiếp Nhưng cũng không muốn ngươi làm phiền nhiễu đến bọn họ. Nghị thập bác hiểu đã. Đệ hạ hiểu rõ ý chủ nhân. Chủ nhân lại nói tiếp. Còn có vấn gì gì khó khăn nữa không? Mọi người đều đáp. Dạ không có. Ngô Thiên Lý kể một mặt rất tượng tận Về những lời đối thoại của những người kia. Rồi hốt nhiên thở dài nói. Qua câu chuyện này của bọn họ Chúng ta không có gì khó hiểu Bọn họ chính đang xây dựng Một tổ chức rất hùng mạnh Mà những người này không nghi ngờ gì nữa Đều là những nhân vật Thành danh trên giang hồ sưng hùng xưng bá một phương Quay danh không nhỏ Thủy Tấn Hạo được đầu tán động nói Từ trong câu chuyện này Mà suy đoán như bá phụ Thì không sai tí nào Chỉ có điều là chàng dừng lại giây lát, già lại ý nghĩ của mình rồi mới lên tiếng nói tổ chức này chẳng lẽ là kim sư môn nói đến đó mặt chàng bỗng biến sắc buộc miệng nói nếu đúng như vậy thì thật là xui rồi bọn lâm đại tướng quân nghe vậy đều ngẩn người ngơ nhé Ngô Thiên Lý kinh ngạc hỏi xui chuyện gì thủy tướng hạo thở dài nói ta đã hại ba người bọn họ rồi Nhưng bọn họ là ai kia chứ Thanh hải tam quái Bọn Lâm Hoàng nghĩ gia thần lúc ấy Mặt nghe thấy điều biến sắc trong lòng rung lên Hiển nhiên bọn họ đã hiểu ra câu nói gặp su Của Thủy Tướng Hạo, Lại nói bốn chữ thanh hải tam quái Lọt vào tay khiến cho ngôn thiền lý chấn động trong lòng Đôi mắt mở lớn nhìn trầm chầm, chầm vào Thủy Tướng Hạo nói Bọn họ thế nào Thủy Tướng Hạo nói Tiểu Điệt đã lệnh cho họ gia nhập vào Kim Sư môn Tìm phút nội ứng ư Thủy Tướng hạo gật đầu đáp Bọn Kim Sư Mô nguyên cưỡng ép bọn họ gia nhập môn giáo Bọn họ cử tuyệt Sau khi biết được Điệt Nhi đã tương kế tụ kế Lệnh cho họ nên gia nhập Để chờ làm nội ứng Chàng dừng lại rồi hỏi Bá phụ với bọn họ có giao tình tốt chứ Ngô Thiên Lý trên mặt lộ nét Quan tâm lo lắng gật đầu nói Há chỉ giảo cảm thâm tình mà thôi, chỉ còn thiếu lập đàn kết nghĩa vườn đào nữa thôi. Thủy Tướng Hạo nghe vậy lại hỏi, Dư bà có biết xuất thần lai lịch của ba người ấy không? Ngô Thiên Lý lắc đầu đáp Giao hữu thâm tình đã bãi tám năm, không có gì để lòng với nhau. Chỉ trừ một điều là chúng ta giao ước về thân thế lai lực Tuyệt đối không ai hỏi ai Lão dừng lời lại rồi hỏi tiếp Bọn họ như đã nghe lệnh của hiền địa Thâm nhập vào kim sư môn Thiết nghĩ như vậy tớ phải là thuộc hạ của chính nghĩa giáo Thủy tướng hào lắc đầu đáp Không phải Bọn họ cũng là hậu vệ của nhị tính gia thần Đến đây thì Ngô Thiên Lý đã hiểu ra tại sao Thủy Tướng Hào lại nói là gặp xui Thế nhưng có điểm lão ta vẫn chưa hiểu rõ ràng Bạn hỏi tiếp Tổ chức hùng mạnh kia nếu đúng là Kim sư môn Mà lão tham cơ tiên sinh quả thật là nhân vật đầu não Thì việc thanh hải tam quái gia nhập Kim sư môn Càng có lợi cho lão ta Chớ có gì mà gọi là xui chứ Điều này chỉ trừ có lão tham cơ tiên sinh là biết được thanh hải tam quái đã theo lệnh của hiền điệp thâm nhập vào làm nổi ứng mà thôi. đương nhiên ngô thiền lý do hoàn toàn không biết chuyện của bọn thanh hải tam quái đã gặp thủy tướng hảo sau khi nhận chàng bọn họ trở về thông báo với nhị tính gia thần rồi mới lên đường gia nhập kim sư một thủy tướng hảo trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi thay đổi ngữ khí hỏi bá phụ Vị chủ nhân kia thân hình tướng mạo như thế nào vậy? Chàng tuy chưa bao giờ gặp qua lão tham cơ tiên sinh Thế nhưng nếu như Ngô Thiên Lý tả rõ người ấy Thì bọn Lam Hoàng Nghị Gia Thần có mặt Có thể biết ngài hay không đúng là lão ta Thế nhưng Ngô Thiên Lý lắc đầu đáp Người kia đến đây đã không vào bằng cửa chính Lại thêm lúc ấy trời đã tối hẳn Đừng nói là tướng mạo Bóng dáng như thế nào ta cũng chưa hề thấy qua nữa đó. Thủy tướng hạo nhớ ngoại khó hiểu hỏi. Trong điểm không có đèn đuốc gì cả hay sao? Tuyệt đối không. Thủy tướng hạo thần sắc lộ vẻ dị thỏa Chàng kinh ngạc hỏi tiếp. Sư bác. Bọn họ nói chuyện với nhau. Nhất định thanh âm rất nhỏ chứ gì. Ngô tiên lý gật đầu hiểu ý nói. Người lấy làm kỳ lạ tại sao ta nghe được bọn họ nói chuyện mà lại rõ ràng như vậy có đúng không?